Ta ngược đầu nói, chuyện này thì dễ làm, ta nhất định giúp Tứ Hải Huynh. Tiền Tứ Hải thấy tình thế của Tần Quốc tương đối bi quan, nên chuẩn bị chuyển nhà tới Đại Khang. Một thương nhân như vậy mà tới ta hoan nghênh còn không kịp nữa là. Ta chuyển hướng nhìn Tây Môn Bá Đống nói, việc làm ăn của Tây Môn lão bản gần đây như thế nào? Tiền tứ hải tràn ngập ước ao nói: Tây Môn huynh bây giờ cứ nói là tiền tài cồn cuộn. Ta chỉ có thể kiếm tiền lúc tình thế an ổn. Còn Tây Môn huynh thế cục càng bất ổn, tiền kiếm càng nhiều. Khi đại tần và Đông Hồ khai chiến tài sản của Tây Môn huynh sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng nhiều. Tây Môn bá đống cười khổ nói: Tư Hải huynh nói đùa. Quan hệ hiện nay giữa Trung Sơn và Tân Quốc đang rất khẩn trương. Gia tộc Tây Môn của chúng ta chỉ có thể kiếm sống ở khe hở. Những ngày như thế này không thể kéo dài quá lâu được. Xem ra hai người bọn họ đều có chỗ khóc của riêng mình. Hôm nay tới tìm ta có lẽ là để dự tính cho tương lai." Tiền Tư Hải thấp giọng nói. Thái tử điện hạ, hiện nay khắp nơi đều đồn đại, nói thời gian của thái hậu không còn nhiều. Chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Ta cười lạnh nói, tin đồn làm sao có thể tin tưởng? Tây Môn Bá Đống nói, tuy là lời đồn, thế nhưng thái tử điện hạ chớ cũng nên chú ý rằng, nước chảy mòn vàn, bi miệng khó cải. Tiền Tứ Hải phụ họa nói: "Bệnh tình của Thái hậu hiện đang được mọi người bàn tán sôi nổi, dân chúng khắp nơi đều bàn tán việc này." Ta cảm thán nói: "Đại tần hiện nay đang rất hỗn loạn. Lấy Yến Hương khải được sự trợ giúp của bọn hoàng tộc đang muốn đoạt lại quyền lực từ tay Thái hậu." Tiền Tứ Hải chán nản nói: "Nếu như lời đồn là thật, thì tầng quốc. Lời của hắn tuy không rõ ràng, nhưng những người ở đây ai cũng hiểu ý của hắn. Có lẽ là bởi vì việc của Diêm Trường nên Tiền Tứ Hải có chút buồn rầu. Hắn hẹn ta tối nay đi uống rượu ở Vạn Hoa lâu sau đó đứng dậy rời đi. Âm Môn Bá Đống vẫn chưa đi cùng với hắn, dường như còn có lời muốn nói riêng với ta. Tiền tứ Hải đi rồi, hai mắt của Tây Môn Bá đống càng đầy do dự, trầm mặt một lúc lâu mới nói: "Thái tử điện hạ có chuyện ta phải nói cho người biết." Ta thấy được sắc mặt trầm trọng của hắn, nên biết chuyện hắn nói không phải là chuyện đùa. Ra dấu một cái, cho thị vệ hai bên lui ra. Tây Môn Bá đống khó khăn nói: Ta biết được gia huynh đã từng hối lộ Yến Hương Khải. Ta kinh hãi trong lòng. Ta nhớ rõ là Tây Môn gia tộc và Yến Hương Khải xưa nay không hòa thuận. Việc mua bán phụ khí lần trước giữa Tây Môn gia và Đại Tần là do ta giúp đỡ. Xem ra trong đó còn có ẩn tình, lúc đó Tây Môn bá đống còn có việc giấu diêm ta. Tây Môn bá đống nói: Lúc trước ta vì lợi ích của gia tộc nên không có nói tất cả sự thật cho thái tử biết. Đại ca của Từ Lâu đã có quan hệ hợp tác với Yến Hương Khải. Nếu không có hắn trợ giúp thì vụ mua bán vũ khí lần trước cùng không có thuận lợi như vậy. Ta lạnh lùng nói. Sau này vì lợi ích dẫn tới việc không hòa thuận, cho nên Yến Hương Khải mới có thể đem hiệp ước chuyển nhượng cho người khác. Tây Môn Bá Đống ái nãy nói: "Bá Đống không nên giấu Diêm Điện hạ." Ta tuy rằng rất tức giận, thế nhưng trên mặt lại không hề thấy được chút tức giận nào, nói: "Ây Môn lão bản, việc này nếu đã qua, ngươi còn nhắc lại làm gì?" Tây Môn Bá Đống nói: "Thái tử Điện hạ, Yến Hương Khải và Thái Hậu đã như nước với lửa." Bệnh của Thái Hầu cho dù là thật hay giả thì trận chiến tranh giành quyền lợi này cũng sẽ xảy ra. Ta lập tức hiểu ý của hắn. Tây Môn Bá đóng sợ Tinh Hầu lấy bằng chứng ăn hối lộ của Yến Hương khai ra nói, liên lụy đến Tây Môn gia tộc. Ta lạnh nhạt nói: "Hiện tại Trung Sơn gần như đã độc lập, Tây Môn lão bản còn cần việc làm ăn ở đại tần sao?" Tây Môn Bá đống nói: "Thật không dám giấu, hai năm qua đại ca của ta đã dời cơm. Ờ. Ế. E, cơm. Làm ăn xuống phía Nam, quyết định bỏ qua tổ nghiệp ở Trung Sơn để dời đến Hán quốc." Ta nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Theo lời của Tây Môn Bá đống thì bọn họ muốn liên minh với Hán quốc. Việc này đối với ta mà nói không phải là một tin tức tốt. Vũ khí bọn họ chế tạo sẽ làm cho liên minh phía nam tăng thực lực lên rất nhiều." Âm Môn Bá đống nói, "Ta không đồng ý với quyết định của đại ca, đã nhiều lần khuyên hắn, thế nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định." Âm Môn Bá đống không hề nói láo. Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta, Hắn đã rất trông sùng ta. Nếu như hắn là tộc trưởng của Tây Môn gia tộc, hắn nhất định sẽ nghiêng về phía ta." Ta vô ý vuốt vuốt ngón tay, thấp giọng nói. "Tây Môn lão bản sau này định làm như thế nào?" Tây Môn bá đống nói. "Tây Môn gia tộc ta mặc dù lập nghiệp ở Trung Sơn, thế nhưng phần lớn tài sản đều ở tầng quốc." Từ lúc Đại ca ta quyết định đi xuống phía Nam, thì sự nghiệp ở Tần Quốc cùng bắt đầu dời xuống phía Nam. Tây Môn Bá đống thở dài một hơi nói: "Đại ca hồ đồ, không thấy rõ tình thế hiện nay, nếu cứ tiếp tục như vậy, sự nghiệp của Tây Môn gia tộc sớm muộn gì cũng mất hết trên tay hắn." Lúc này ta mới hiểu được ý định của Tây Môn Bá Đống. Hắn nói với ta nhiều như vậy, không phải vì muốn cầu xin cho Tây Môn gia tộc, mà là hắn nói với ta hắn không hòa thuận với huynh trưởng của mình. Hắn đang cầu sự trợ giúp từ ta. Ta mỉm cười nói: "Nếu để cho ngươi lựa chọn thì ngươi sẽ chuyển trọng tâm kinh doanh đến nơi nào?" Ây Môn Bá đống nói như đinh đóng cột. "Đại ca, ta cố ý thở dài một hơi nói, chỉ tiếc đại ca của ngươi lại không muốn như vậy." Tây Môn Bá đống nói, "Ý của đại ca không phải là ý của đa số mọi người." Ta thấp giọng nói, "Nếu như việc đại ca của ngươi hối lộ Yến Hương Khải Lạc thật, thì sản nghiệp của Tây Môn gia tộc ở Đại Tần sẽ bị Niêm Phong. Tây Môn bá đống cắn cắn môi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Ta mỉm cười nói, ta sẽ cầu xin với Thái hậu, đem sản nghiệp của Tây Môn gia tộc trả lại cho ngươi. Không biết ngươi có thể trả lại sản nghiệp của Đại Tần hay không? Tây Môn bá đống lộ vẻ vẻ kiếp động. Hắn chờ chính là câu nói này của ta, hắn vẫy ta một cái thật sâu, nói: "Nếu mọi việc thuận lợi, bá đống nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp ân đức của thái tử." Ta vỗ vỗ vai hắn, nói: "Ây môn lão bản, cho ta những người thợ giỏi nhất, làm ra những thứ vũ khí tốt nhất cho ta. Đó chính là sự báo đáp tốt nhất dành cho ta." Tây Môn Bá đống nói, "Trong tay ta có chứng cứ việc Đại ca hối lộ Yến Hương Khải." Ta lắc đầu nói, "Việc này ngươi không nên làm, tố cáo huynh trưởng của mình sẽ làm cho ngươi không cách nào đặt chân trong Tây Môn gia tộc. Mất đi sự tín nhiệm, tổn thất này đối với ngươi không thể nào tưởng tượng được." Tây Môn Bá đống nói, "Vậy, làm sao bây giờ?" Ta mỉm cười nói: Cách thì có rất nhiều, chỉ cần một cái lý do là ngươi có nắm giữ được tài sản bỉ Liêm Phong của Tây Môn gia tộc. Huống chi trong tay chúng ta còn có một người thích hợp để làm việc này, ai? Điền Ngọc Lân. Điền Ngọc Lân mấy ngày nay ở Trần Đô rất vui vẻ, tinh hậu mặc dù không có phong quan thưởng tước cho hắn, nhưng lại ban cho hắn một tòa phủ đệ. Còn phái cao thủ tới bảo vệ. Điền Ngọc Lâm lúc này đang chờ đợi để thu hồi diêm trường của tổ tiên điền gia để lại. Hắn hiện tại đang chờ đợi sự đổi đời của hắn. Yến Hương trải mặc dù hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lại e ngại sự bảo hộ của Tinh Hậu. Cho nên vẫn chưa đối phó hắn. Hơn nửa Điền Ngọc Lân đã giao ra mọi chứng cứ, rất hay không cùng không còn quan trọng nữa. Ta bảo Tây Môn bá dống đến mời hắn. Buổi tối đến phạn hoa lâu dự tiệc tối. Trong lòng ta vô cùng căm giận Điền Ngọc Lân. Nếu như không phải vì hắn, thì con của ta và Dao Như cùng không bị chết trong bụng mẹ. Nếu như không phải vì hắn, thì giao như cùng không bị ngơ ngơ ngác ngác cho tới bây giờ. Mộ Dung Yên Yên ở Vạn Hoa lâu đã đi, người khác đã vào thay thế chỗ của nàng. Ta không ngờ rằng lão bản của Vạn Hoa lâu bây giờ chính là người mà ta quen biết từ lâu Tô Tam nương. Thảo nào Tiền Tứ Hải và Tây Môn Bá dống lại mời ta ăn cơm ở chỗ này. Lúc ta đến Vạn Hoa lâu, Tiền Tứ Hải Tây môn bá đống và Điền Ngọc Lâm đều đã chờ đợi ở đó từ lâu. Điền Ngọc Lâm không ngờ là ta sẽ đến nơi này. Khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Ta thấy sâu trong đôi mắt của hắn ẩn chứa sự sợ hãi. Ta cười nhạt một tiếng. Đã lâu không gặp, Điền công tử vẫn như lúc trước. Điền Ngọc Lâm có vẻ rất bất an, đứng lên hô. Thái tử điện hạ, Đôi tay không biết để đâu cho phải. Tiên Tứ Hải tiến lên giải vây. Ta mời Điền công tử tới đây là để thương lượng việc ở Diêm Trường. Một tiếng cười khanh khách từ phía sau ta truyền đến Tô Tam nương với khuôn mặt đã tẩy sạch son phấn cầm một chiếc quạt đi tới. Từ xa dịu dàng nói: "Thái tử điện hạ đại giá quan lâm." Làm cho cả tòa vạn hoa lâu này cùng được vẽ vang. Hàng gì đều tước trước cửa từ sáng tới giờ vẫn gáy liên tục. Ta cười nói, "Tam nương càng ngày càng đẹp quả nhiên là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành." Tô Tam nương cười khẽ, nói, "Thái tử điện hạ lại chọc ta, dung mạo của Tô Tam nương làm sao có thể so được với các mỹ nhân bên cạnh ngài được?" Tây Môn Bá Đống nói: "Hắc Liên đại nhân sao còn chưa tới?" Tô Tam Nương cười duyên nói: "Hắn đã tới từ lâu rồi, lúc này đang cùng tình nhân của mình vui vẻ trong phòng." Lời của nàng còn chưa dứt thì bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói nũng nịu: "Ngươi là đồ đễu cán, thừa dịp ta không có ở đây mà nói xấu ta." Ta xoay người lại, Thấy một nữ tử yêu mị đang mặc một bộ đồ màu hồng lôi kéo một nam tử khôi ngô. Hai người chính là Lạc Vân Nhạn và bạn thân của ta Hat Liên Chiến. Trong lòng ta mừng như điên. Ta và Hat Liên Chiến bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều toát ra vẻ kích động. Hai chúng ta nhìn chằm chằm nhau. Sau đó nắm chặt tay. Hai người cùng lúc phát ra tiếng cười. Ta lớn tiếng nói: "Hát Liên huynh tới tầng đô sao không tới tìm ta?" Hát Liên khiến kéo ta ngồi xuống bàn cười to nói: "Ta mới vừa từ tế châu tới đây. Nghe nói ngươi đang ở tầng đô mời hai người Tiền lão bản và Tây Môn lão bản dùng cơm ở đây, nên ta cùng chạy đến giúp vui." Ta nhìn Lạc Kinh nhạn, lại nhìn Hắc Liên Chiến, từ dáng vẻ vô cùng thân thiết của họ, ta biết quan hệ của bọn họ không hề tầm thường. Lạc Vân Nhạn có tật giật mình vì ta nhìn như vậy, nên có chút ngượng ngùng, nói nhỏ: "Mắt của thái tử điện hạ thật là không đứng đắn chút nào." Ta cười ha hả, nói: Ta chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp. Vì sao Lạc lão bản lại bỏ lại sảng nghiệp ở ở tế châu mà chạy tới Trần Đô? Tô Tam Nương vạch trần, nói: "Cậu người đã động lòng xuông, hồn hồ tự ở chỗ nào thì nàng ta sẽ ở chỗ đó." Hình như là nàng rất sợ người khác cướp đi nam nhân của nàng. Lạc Vân nhẹn mắng: "Đồ đễu!" Ngươi không nói thì cùng không ai nói ngươi bị cấm đâu. Vạn Hoa lâu này là ta dùng tiền mua. Vì sao ta lại không thể ở đây? Tô Tam nương cười nói, "Ngươi quan tâm không phải Vạn Hoa lâu, chỉ mượn việc công ở Vạn Hoa lâu để làm việc riêng mà thôi." Các nàng xuất thân từ nơi phong trần, nên việc cả nhau ôm sòm đã thành thói quen. Ta cũng không trách mà ngồi cười tủm tỉm nhìn các nàng cãi nhau. Hát liên chiến cười nói. Hai người bớt tranh cãi đi, đã có tuổi rồi tranh cãi như thế không sợ thái tử chê cười hay sao? Người nghe vô tâm người nghe cô ý, Lạc Vân nhạc nói. Hồng hồ tử ngươi thật là tốt, ngươi chửi xẻo ta phải không? Hát liên chiến ôm lấy cánh tay nàng kéo nàng ngồi lên đùi hắn. Tính tình của hắn hào sảng thô lỗ. Từ trước đến nay không hề để ý đến những chuyên vặt vãnh. Trước mặt mọi người thơm Lạc Vân nhạn một cái, nói: "Rượu càng mạnh càng ngon, nữ nhân càng phong trần lại càng thuần thuộc." Câu này ngay cả Lạc Vân nhạn cũng có chút chịu không nổi, mặt nàng đỏ hồng dậy khỏi người hát liên chiến e thẹn nói: ta đi chuẩn bị rượu thì cho các ngươi. Nàng vội chạy ra ngoài. Tô Tam nương ngạc nhiên nói: "Nàng ta còn biết xấu hổ ư?" Câu này làm tất cả chúng ta đều cười ha hả. Rượu quá tam tuần ta mới bắt đầu hỏi tại sao Hát Liên Chiến lại tới đây. Hát Liên Chiến đệ chén rượu xuống nói: "Ta từ Hán quốc mua được một ít dược liệu." Khi đi qua thủy lộ của Đại Tần thì gặp phiền phức. Dược liệu của ta bị thuệ sư của Lê Châu giữ lại, ta đến nơi này là để tìm cách giải quyết." Tây Môn Bá Đống nói. Hiện tại Đông Hồ và Đại Tần đang rất khẩn trương, chiến sự hết sức căng thẳng. "Ta nghe nói, Tần Quốc lần này tịch thu không hàng hóa không chỉ riêng một mình ngươi." Mà tất cả đội thuyền đi Đông Hồ đều bị tịch thu, sợ rằng mấy ngày sau, ngay cả khu thủy vực giáp với Đông Hồ cũng bị phong tỏa luôn. Hát Liên chiến tức giận nói: "Con bà nó, lần này tiền của lão tử có đi không có về rồi." Ta cười nói: "Khi ta gặp Thái hậu, ta sẽ nói chuyện này với nàng, xem thử coi có cách gì khác không." Hát Liên chiến lắc đầu nói: "Khoan đi. Trước khi đi ta cùng đã nghĩ tới việc này. Hiện tại đội thuyền của mọi người đều bị tịch thu. Cho dù Thái hậu nể mặt ngươi thả đội thuyền của ta đi thì sau khi về nước cũng gặp phải phiền phức. Nói không chừng ra luật siết mi còn nói ta cấu kết với Tần Quốc nữa." Ta gật đầu nói: Hát Liên huynh từ Đông Hồ tới, huynh có nghe được tin tức gì hay không? Hát Liên chiến nói, hình như trận này nhất định phải đánh. Thế nhưng dân chúng ở Đông Hồ lại không muốn chiến tranh. Trận chiến với Bắc Hồ mấy năm trước đã làm cho Đông Hồ tổn hại rất lớn. Mấy năm nay Triều Tiên lại thừa dịp Đông Hồ suy yếu nên đã chiếm đoạt không ít thổ địa. Tiền tứ hải than thở. Không ngờ thiên hạ lúc này lại loạn đến như thế. Mọi thứ cứ như thế thì ai dám an tâm mà buôn bán nữa. Hát liên chiến nói. Không có cách nào khác. Ngươi không đi đánh người khác. Người khác sẽ tới đánh ngươi. So với viên chờ người khác ăn tươi nuốt sống ngươi. Thì ngươi phóng tay đánh cướp người khác còn tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiZ chương 175 mây đen. 1 2 3 4. Điền Ngọc Lâm nhìn chúng ta nói cười vui vẻ. Hắn không chen vào được một câu. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Hắn không thể nào tìm cách rời khỏi. Nên hắn chỉ còn cách ngồi im. Hắn rất khó chịu mất tự nhiên nhưng không làm gì được. Tiền Tứ Hải rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, mỉm cười nói: "Điền công tử, hôm nay ta tìm công tử đến đây một là vì để mọi người thân quen hơn, hai là vì trao đổi việc diêm trường." Điền Ngọc Lâm cùng đã trải qua mấy năm ma luyện, tính tình cũng đã thay đổi rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói: "Việc ở diêm trường là do Thái hậu An bài, Mong rằng tiền lão bản nên hiểu rõ. Ta cười thầm trong lòng. Diêm Trường này chính là mỏ vàng đào không bao giờ hết của Tiền Tứ Hải. Có được nó đã khó rồi, nay lại phải hai tay dâng trả lại. Hắn không tức giận mới là lạ. Tiền Tứ Hải biểu hiện mình rất rộng rãi cười nói: "Diêm Trường này là của đình gia kết ngươi." Điền Mộ chỉ là được Thái hậu giao cho kinh doanh mấy năm. Hiện tại ngươi đã tới nên tất nhiên là trả lại cho ngươi. Bất quá ta có chút khó khăn, mông Điền công tử cho ta thêm vài ngày thời gian để ta thu xếp mọi việc. Điền Ngọc Lâm gấp đầu nói. Bên ta không có vấn đề gì, nhưng mà Thái bên Thái hậu sợ rằng phải nói một tiếng. Hắn mang Tinh hậu ra làm bia đỡ. Ta cười nói, "Việc này ta sẽ lo, Điền công tử không cần lo lắng." Điền Ngọc Lâm nhìn thấy ta đã lên tiếng, nên không thể nói gì thêm, yên lặng bưng chén rượu lên uống cạn. Nhìn thấy vậy là ta biết trong lòng hắn rất không tình nguyện. Một lúc sau hắn liền tìm cớ rồi rời đi. Ta đứng lên nói, Nếu điền đình công tử có việc phải đi, ta cũng không lưu lại nữa. Nhưng mà trước khi đi, ta có việc muốn nói riêng với ngươi. Điền Ngọc Lâm vật đầu, đi theo ta sang căn phòng bên cạnh. Đóng cửa phòng lại, ta nói thẳng với hắn, "Điền công tử, ta muốn ngươi làm cho ta một việc." Điền Ngọc Lâm lạnh nhạt nói, "Thái tử điện hạ quyền cao chức trọng, Sợ rằng Điền Mỗ không thể giúp được cái gì. Ta cười lạnh nói, "Nếu việc này ngươi không làm được thì ta cần gì phải nói nhiều như vậy?" Điền Ngọc Lâm nhíu mày nói, "Xin Thái tử điện hạ phân phó. Ta muốn ngươi tốn giá cây mâm bá ngâm đúc lộc yến hương khải." Điền Ngọc Lâm ngơ ngác, hắn cười khổ nói, "Xem ra Thái tử điện hạ đã hiểu lầm." Sổ sách của điền thị chỉ ghi chép việc của điền gia và Yến Hương Khải, không hề có những việc khác. Cho dù ta muốn giúp ngươi, ta cũng không có chứng cứ." Ta nhìn thẳng hai mắt hắn, nói, "Chứng cứ ta có thể đưa cho ngươi." Điền Ngọc Lâm không hiểu, nói thứ lỗi cho việc ta nói thẳng, thái tử điện hạ muốn đẩy ngã không phải là Yến Hương Khải mà là Tây Môn gia tộc." Điền Ngọc Lâm nói, "Ta và Tây Môn gia tộc từ trước đến giờ không hề có liên quan gì đến nhau. Sao lại phải hại bọn họ? Ta không thể làm được." Mong điện hạ thứ tội. Trên người hắn quả nhiên là mang dòng máu của Điền Tần Giả dối mà lại không bình tĩnh. Mặc dù có thể trước mặt ta nhẹ nhàng trả lời, nhưng không thể nào lừa gạt được ta. Ta biết chắc trong lòng của hắn không cứng rắn như bề ngoài của hắn, ta nhỏ giọng nói: "Ngươi và Tây Môn gia tộc mặc dù không có liên quan, thế nhưng ngươi và Yến Hương Khải có thù sau oán nặng." Điền Ngọc Lâm cứng họng, hắn không nghĩ đến là ta lại nói ra câu này. Việc lúc trước của ngươi và phụ thân ngươi, có lẽ ngươi không biết rõ, tấm tàn bảo đồ trong tay phụ thân ngươi là đồ giả, Yến Hương khả dụng kế thay mượn đổi đào, đã lấy đi từ lâu. Thứ mà phụ thân ngươi cực khổ giữ gìn chỉ là đồ giả mà thôi. Lời của ta đối với hắn giống như sét đánh ngang tai, nhất làm cho Điền Ngọc Lân trợn mắt há mồm. Hắn ngây người trong chốc lát, sau đó nói: "Không có khả năng." Ta cười lạnh nói: "Ta cần gì phải gạt ngươi? Nếu như tấm bản đồ đó là thật thì điền gia của ngươi cùng không rơi vào hoàn cảnh bây giờ." Đình Ngọc Lân hít thở khó khăn, hắn nắm chặt hai tay lại, gân xanh nổi lên đầy trán, hiển nhiên là đã tức giận đến cực điểm. Ta xoay người đi ra ngoài cửa, mở cửa phòng, Điền Ngọc Lân ở ta phía sau hô lên. Thái tử điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ vạch trần việc này. Khóe môi của ta nổi lên một nụ cười, chuyện này do Điền Ngọc Lân đứng ra tốt nhất. Không ngờ Điền Ngọc Lân lại hỏi thêm một câu. Thái tử điện hạ, giao như hiện tại, ra sao rồi? Ta bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, trong mắt ta tràn đầy sát khí. Điền Ngọc Liên run sợ trong lòng, chân phải lùi lại một bước, nói: "Sao nàng? Nàng hắn cho là giao như đã chết?" Ta lạnh lùng nói: "Từ nay về sau ta không muốn ngươi nói đến cái tên này nữa." Ta dừng một chút mới nói: "Ngươi không xứng Mọi người cùng đã rời khỏi hết. Ta và Hắc Liên chiến đi tới phía sau vạn hoa lâu uống trà. Đối với ta mà nói, chỗ này hết sức quen thuộc. Khi xưa ta và Mộ Dung Yên Yên thường hay đến đây. Mọi thứ vẫn như trước. Thế nhưng Mộ Dung Yên Yên lại đang ở Hàn Quốc. Đã lâu rồi mà không hề có chút liên lạc nào. Hát Liên chiến thở dài một hơi, buông chén trà xuống, nói: "Nếu chiến tranh giữa Đông Hồ và Tần Quốc nổ ra, Thái tử định làm gì?" Tuy ta và hắn có giao tình rất sâu, thế nhưng việc này vẫn rất khó trả lời. Ta yên lặng một lát rồi nói: "Đại Khoan và Tần Quốc đang liên minh." Hát Liên chiến nói: Nếu Tinh Hầu thật sự bệnh nặng giống như bên ngoài đồn đại thì tần quốc trong thời gian tới sẽ rất khó nói. Ý của hắn rất rõ, nếu như Tinh Hầu chết thì quan hệ giữa hai nước sẽ phát sinh sự thay đổi. Ta đã sớm lo lắng đến điểm này. Thế nhưng người nói việc này với ta chính là một người đồng hồ. Ta không thể nào nói rõ suy nghĩ trong lòng ta trước mặt hắn được. Ta mỉm cười nói, bất kể thời gian tới chính quyền Đại Tần rơi vào tay ai, thì thứ mà hắn lo lắng đầu tiên cũng chỉ là quan hệ giữa Đại Tần và Khang Quốc. Hát Liên chính lại lắc đầu nói, Tần Quốc có lợi không có nghĩa là Khang Quốc có lợi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ nắm chắc lấy cơ hội lần này. Tần Quốc và Đông Hồ khai chiến. Hầu phương chắc chắn sẽ trống rỗng. Nếu thái tử nhân cơ hội này phát binh thì có thể làm ế mà hưởng nhiều. Ta cười phá lên, nói: "Đề nghị của hát huynh đệ mặc dù không tệ, thế nhưng ta lại không thể nào làm được. Thứ nhất, hai nước chúng ta lúc trước là đồng minh. Thứ hai, Mục đích mà Đông Hồ Xôi Nam không chỉ là tầng quốc mà là cả Trung Nguyên. Nếu như ta không giúp tầng quốc mà còn ném đá xuống vếng, thì cho dù ta chiếm được tầng quốc thì ta vẫn phải đối mặt với sự uy hiếp của Đông Hồ. Hách Liên chính nói, chỉ tiết Hoàng Nhan Liệt Thái là một tên hôn quân, nhìn không thấu tình thế trước mắt. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc xui năm. Không biết sau này sẽ còn bao nhiêu dân chúng phải cực khổ nữa đây. Ta cười nhạt nói, là người lính, không phải ai cũng vì lo lắng cho dân chúng. Quyền lực và tiền bạc đã lấp đầy hai mắt của bọn họ, làm cho bọn họ quên hết những thứ khác. Hát Liên chính gật đầu, hắn có chút lo lắng nói, Ta lo lắng sau khi khai chiến. Đồng hồ đối mặt không chỉ một mình Tần Quốc và Đại Thanh mà còn một cái uy hiếp lớn hơn nữa. Trong lòng ta bỗng nhiên chấn động, sao ta lại quên mất việc này chứ? Mấy ngày này qua ta chỉ lo cho nội bộ Tần Quốc, lại bỏ qua cái hình địch mạnh nhất của đồng hồ. Thát vạc thuần chiếu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc Đông Hồ xui Nam tấn công Đại Tần, vế chính là lúc mở rộng biên giới tốt nhất đối với hắn. Nếu ta và hắn liên thủ, thừa dịp này ta chiếm Đại Tần, hắn chiếm Đông Hồ. Đối với chúng ta mà nói đây là việc vẹn cả hai bên, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Hách Liên chiến đương nhiên không biết ta nghĩ gì trong lòng, hắn hình như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nói: gia luật Suất Mi là tên tiểu nhân chỉ biết nhịn nhọp. Hắn không khuyên quốc phương đổi bọn Cao Ly ra khỏi đất nước, mà lại suối dụ hắn đi xâm lược nước khác. Việc hắn là chính là đẩy Đông Hồ vào cảnh nguy hiểm. Nếu đại quân Đông Hồ xuôi nam, bọn Cao Ly lại nhân cơ hội này xâm lấn biên giới. Hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. ta mới biết hắn chỉ lo lắng về bọn Triều Tiên, ta cười nói. Triều Tiên nước nhỏ dân ít, môi trường sống lại không tốt, không có gì nguy hại. Hách Liên chiến nói, tuy là vậy nhưng trong hồ lại hay mặt có địch, việc này rất là không ổn. Ta gật đầu nói, Mong rằng Hoài Nhan Liệp Thái có thể dừng cương trước bờ vực, không nên đưa toàn bộ dân chúng đông hồ vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Hát Liên chính gật đầu, nói: "Hoài Nhan tướng quân có khỏe không?" Ta nở nụ cười đầy hưởng thụ, nói: "Vẫn na rất tốt. Lúc chúng ta rảnh rỗi thường xuyên nhắc tới đại ân nhân Huin." Hát Liên huynh nếu có thời gian rảnh thì mời huynh đến Đại Khang một chuyến. Ta và Vân Na sẽ cố gắng để cảm tạ đại ân giúp đỡ lúc xưa." Hát Liên chiến cười nói, "Ngươi nói vậy là không xem ta là bạn bè, chỉ cần các ngươi có thể hạnh phúc thì lòng ta không có gì tiếc nuối nữa." Ta biết hắn đã từng có tình cảm với Vân Na, Bây giờ hắn đen có cảm tình với Lạc Vân nhạn, coi như là trời xanh bồi thường cho hắn. Thân phận và địa vị thay đổi, quan hệ giữa chúng ta cũng có sự thay đổi kỳ lạ. Tất nhiên vấn đề quan trọng là lúc này chúng ta đang đứng trên hai lập trường khác nhau. Rất nhiều việc chúng ta không thể nói ra những suy nghĩ trong đầu được. Cho nên hai chúng ta có chút xa lạ. Nói thêm vài câu. Ta liền đứng dậy từ biệt hắn. Trước khi đi, Hắc Liên khiến hắn dặn dò ta, vấn đề về hàng hóa của hắn ta không nên hỏi đến. Ta rất vui vẻ đáp ứng hắn. Điền Ngọc Lân quả nhiên giữ theo ước hẹn, báo cáo cho Tinh Hậu việc Tây Môn bán ngô nhiều lần đứt lốc cho Yến Hương Khải. Ngày thứ 2 khi ta đến thăm Tinh Hậu, Tinh Hạo đang rất tức giận. Nghe được Tinh ta đến, liền bảo hướng công công dẫn ta đến gặp nàng. Nàng nở một nụ cười trên khuôn mặt trắng bệnh, nói: "Giận không? Đại tần ta đối với Tây Môn gia tộc không tệ, không ngờ Tây Môn bá ngôn lại cấu kết với Yến Hương Khải. Ta không thể nào tha cho hắn được." Hắn trong miệng nàng không chỉ là một mình Yến Hương Khải. Ta mỉm cười nói. Mẫu hậu bớt giận. Tây Môn bá ngôn hiện đang ở Trung Sơn. Cho dù người muốn làm gì thì chỉ sợ là nước xa không thể cứu được lửa gần. Tinh Hậu cười lạnh nói. Chưa hẳn. Đám người Tây Môn gia tuy rằng ở Trung Sơn, Thế nhưng hơn phân nửa sản nghiệp đều đang ở trong đại tần. Ta lập tức cho người niêm phong toàn bộ sản nghiệp của hắn. Những người có quan hệ với Tây Môn gia đều bị bắt nhốt vào tù. Ta mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, nói: "Mẫu hậu không cần như vậy. Thứ quý nhất của Tây Môn gia tộc không phải là của cải vàng bạc." mà là những người thợ lành nghề. Niêm phong sản nghiệp của bọn họ là việc cần phải làm. Nhưng mà giết chết những người thợ thì không phải là một quyết định sáng suốt. Huống chi, hiện tại chiến sự giữa Tân Quốc và Đông Hồ đang hết sức căng thẳng. Nếu không có bọn họ đúc những vũ khí tốt, thì sức chiến đấu của Tân Quốc sẽ bị giảm đáng kể. Tinh hậu nhíu chặt đôi mày. Vậy ngươi nói xem nên làm sao bây giờ? Ta nhân cơ hội này đưa ra ý kiến. Đút lóc cho Yến Hưng Khải là Tây Môn bán ngôn. Chưa chắc những người khác có quan hệ. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến những người vô tội. Sao mẫu hậu lại không thu luôn cả Tây Môn gia tộc? Tinh hậu lắc đầu nói. Ngươi nói thì dễ tốt. Nhưng làm thế nào để thuyết phục bọn họ mới là việc khó?" Ta cười nói, "Chúng ta chỉ cần sử dụng một kế nhỏ thì những người này sẽ do chúng ta sử dụng." Tinh Hậu có chút khó hiểu ngẩng đầu lên. Ta nhỏ giọng nói, "Chúng ta có thể liệt kê từng cái tội trạng của Tây Môn Bá Ngôn. Niêm phong sản nghiệp của Tây Môn gia tộc, để cho những tên đó tưởng là do Tây Môn gia hại bọn họ. Sau đó bồi dưỡng tâm phúc trong nội bộ Tây Môn gia, làm cho nội bộ Tây Môn gia bị chia cắt ra. Tinh Hạo liên tiếp gật đầu, nói: "Tây Môn bá đóng mình như là một lựa chọn không tồi. Ta nhân cơ hội này, nói: "Người này cùng ta cũng có chút giao tình. Theo ta được biết hắn từng nhắc nhở đại ca của hắn, huống hồ đệ vị của hắn ở Tây môn gia không thua kém gì với Tây môn bá ngôn. Hắn rất thích hợp để làm chuyện này. Tinh Hậu thở hổn hển, nói: "Cứ làm như thế." Ta nhanh chóng rót cho nàng một chén trà, đưa tới trước mặt nàng, nói: "Hai ngày nay mẫu hậu cảm giác như thế nào?" Tân Hậu thở dốc một hơi, nói: "Ta cảm thấy rất mệt mỏi, xem ra ta không được rồi." Trong lòng ta đau xót, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Nhìn xung quanh, ta thấy không còn người nào khác. Ta mới cầm bàn tay của Tân Hậu, run giọng nói: "Mẫu hậu, người không có vẻ gì đâu." Tinh hậu nhẹ nhàng xoa khuôn mặt ta, mỉm cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, bệnh tình của ta ta là người hiểu rõ nhất." Nàng ôm nhu dựa vào người ta, nói nhỏ vào trong tai ta: "Người mà ta lo lắng nhất chính là Yến Hương Khải. Nếu ta xảy ra chuyện, tên này nhất định sẽ làm ra một trận trời long đất lở." Ta ôm lên dọc nước mắt trong suốt của nàng, nói: "Ngươi có muốn tối nay ta lén lúc xử lý hắn hay không?" Tinh Hậu lắc đầu nói: "Tất cả ánh mắt của bọn hoàng thất đều chú ý lên người ngươi. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, thì bọn hoàng thất và các đại thần sẽ đồng lòng mưu phản." Ta thở dài nói: Yến Hương Khải biết Mẫu hậu sẽ không dễ dàng xử lý hắn nên mới có thể kiêu ngạo như vậy. Tinh Hậu nói: "Ba ngày sau, ta chuẩn bị lập đàn cầu mưa, ngươi có đồng ý giúp ta hay không?" Ta gật đầu. Lúc này giọng của Hứa Công công từ bên ngoài truyền vào: "Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Túc Vương Yến Hương Khải ở ngoài cung cầu kiến." Tinh Hậu cười lạnh nói: Hắn tới thật đúng lúc, ngươi ra bảo hắn đứng ở ngoài cửa, nửa canh giờ sau mới cho hắn đi vào. Tinh Hậu vô cùng chán ghét hắn, nàng không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trừng trị hắn. Ta nâng bàn tay Tinh Hậu diều đến phía sau màn che, nàng ngồi xuống chiếc giường, sau đó nhỏ giọng bảo ta tu màn che xuống. Yến Hương khải theo vứ công công đi vào trong cung, đứng trước màn che. Nên không thể nào thấy được sắc mặt của tinh hậu. Yến hương khải cung kính nói. Thần Yến hương khải bái kiến thái hậu nương nương thiên tối ít thiên tối ít thiên thiên tối ít. Tinh hậu lạnh nhạt nói. Túc phương vội vã tới gặp ta không biết là có chuyện gì. Nàng không cho Yến hương khải đứng lên. Yến hương khải không thể làm gì khác hơn là quỳ ở đó thấp giọng nói. Thái hậu trong khoảng thời gian này không có vào tiều nghe tấu. Vương công đại thần đều đoán là phượng thể của Thái hậu không được tốt. "Thần hôm nay đến đây là để thăm hỏi sức khỏe của người." Tinh hậu nói. "Đã làm phiền túc vương. Ta sở dĩ không vào tiều nghe tấu là bởi vì hoàng thượng đã tới tuổi trưởng thành, rất nhiều chuyện nên để cho hắn tự mình xử lý." Thân thể ta không có gì. Ngươi không cần suy đoán lung tung." Yến Hương khẽ cười một tiếng, nói: "Thái hậu không phải thần suy đoán lung tung, mà cả đại tần ai cũng biết thái hậu đang bệnh nặng. Tuy thần không tin, thế nhưng miệng người có thể làm tan chảy vàng. Thần có thể giải thích với một người nhưng không thể giải thích với cả đại tần được." Tình Hậu nắm chặt lấy bàn tay của ta, hiển nhiên là trong lòng đã tức giận tới cực hạn. Ta vỗ nhẹ bàn tay nàng, ý bảo nàng nên bình tĩnh lại. Tình Hậu nói: "Vậy theo ý ngươi ta cần làm gì để cho lời đồn biến mất?" Yến Hương khải nói: "Thái Hậu chỉ cần xuất hiện trước mặt mọi người, để cho người khác thấy Thái Hậu không có việc gì." Lời đồn này tự nhiên sẽ biến mất." Tinh Hạo cười lạnh nói. "Túc Vương lo lắng quả nhiên chu toàn." Yến Hương Khải Kim tốn nói. "Thần chỉ hết lòng vì nước mà thôi." Giọng nói của Tinh Hạo đột nhiên cao lên. "Hay cho một câu hết lòng vì nước. Ta hỏi ngươi, có người mật báo với ta?" Năm đó Tây Môn Bá Ngôn và Đại Tần Kỷ Diệp ước, đã nhiều lần hối lộ ngươi. Việc này có thật không? Yến Hương Khải không hề sợ hãi, bình tĩnh nói: "Thần cũng biết việc này, Tây Môn Bá Ngôn lúc trước từng hối lộ thần, thần cũng đã nhận vài món lễ vật. Tuy nhiên vũ khí mạc Tây Môn gia tộc chế tạo vẫn là tốt nhất trên đời." Cho dù hắn có hối lộ hay không, thì Tần Quốc vẫn cùng bọn họ ký kết hiệp ước. Lần đó là do ta được sự đồng ý của Hoàng huynh mới ký kết hiệp định với Tây Môn gia tộc. Thu hối lộ là do ta nhất thời hồ đồ. Còn những thứ thần nhận hối lộ đã toàn bộ nộp lên quốc khố. Thần không hề là gì tổn hại đến đại Tần. Nếu như Thái hậu không tin có thể điều tra. Tinh hậu không nhịn được nói: "Quên đi. Ta không rảnh để quản lý những việc ngươi làm trong quá khứ. Ngươi là hoàng thúc, nên hiểu được hai chữ hạn chế. Không để cho người khác tìm được nhược điểm. Ta bảo vệ ngươi thì không thể giải thích được với những người khác." Yến Hương khải liên tục vân vân dạ dạ. Tinh Hậu nói: "Hôm nay ngươi đến không phải chỉ là để gặp ta, ngươi có chuyện gì thì cứ nói rõ ra." Yến Hương Khải nói: "Thái Hậu, ta và các vị đại thần đã bàn bạc, hiện tại đại tần đang trong lúc rối loạn. Thái Hậu vì nước làm việc vất vả, nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày không chịu đựng nổi, chúng ta quyết định." Tinh Hậu lạnh lùng cắt đứt hắn, nói: Ý của ngươi ta hiểu rồi, cho dù các ngươi không nói ra thì ta cùng dự định đem tần quốc giao cho hoàng thượng. Sau đó ta ở lại nơi này hưởng thụ cuộc sống yên bình. Yến Vương khải nói nửa ngày, lại bị Thái hậu một câu cắt ngang, không thể nói thêm được gì. Tuy rằng hắn không tin Thái hậu dễ dàng buông tha cho quyền lực như vậy, Thế nhưng lúc này hắn lại không tìm được lý do gì để nói tiếp, hắn chỉ có thể nói: "Thái hậu anh minh." Tinh hậu thở dài mang chút mệt mỏi, nói: "Ngươi trở về trước đi, ta sẽ nhanh chóng cho các ngươi một đáp án thỏa mãn." Yến Hương khải không thể làm gì khác hơn là cáo từ lui ra. Tinh hậu suy yếu dựa vào bờ vai của ta, thở dốc một lúc mới nói: Bất kể như thế nào ta cùng không thể tha cho tên nghiệt tạp này. Lúc trước không phải do hắn thì Nguyên Tôn cùng không bị chết sớm như vậy. Ta cảm thấy hơi xấu hổ. Cái chết của Yến Nguyên Tông cũng có chút quan hệ với ta. Việc này là bí mật mà ta muốn chôn giấu thật sâu trong lòng. Ta nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Tinh Hậu. Nàng ốm hơn trước đây rất nhiều, ta thấp giọng nói. Mẫu hậu định hạ thủ với Yến Hương khả như thế nào? Tinh hậu gật đầu, trong giọng nói còn chứa một tia bất đắc dĩ. Ta rất mâu thuẫn, rốt chết hắn có thể làm cho toàn bộ hoàng thất đại thần đối địch với ta. Nàng nắm thật chặt bàn tay của ta, nói, ta sợ ảnh hưởng đến đại nghiệp trong tương lai của ngươi. Ta vô cùng cảm động, ôm thật chặt thân thể nàng, nhẹ giọng nói: "Mẫu hậu yên tâm, hài nhi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của người. Ta tuy rằng hứa hẹn như thế, nhưng mà ta lại không có bất kỳ lý do nào để giật trừ hắn. Giết chết Yến Hương Khải thì làm sao có thể giao phó với Hoàng Thất Đại Tần? Nếu không có lý do rõ ràng, Rất có thể sẽ làm cho tập đoàn ủy tộc đại tầng bị chia rẽ. Thời gian của tinh hậu không còn nhiều lắm. Sự chia rẽ trong nội bộ đại tầng đối với ta không có chỗ tốt nào cả. Xe ngựa đi đến thất khổng kiều, đột nhiên ngừng lại, đường mùi và A Đông hỏi. Là ai? Một giọng nói từ phía trước phan lên. Tào dù ạ. Ta vén rèm xe lên. thấy Tào Dật đang đứng trên chỗ cao nhất trên cầu, hai tay chắp ở sau lưng, yên lặng ngắm nhìn mặt trăng đang treo trên cao. Trên người hắn mặc một bộ nho sam nhìn không rõ màu sắc. Tay áo của hắn bay phấp phới trong gió đêm. Nhìn qua quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt. Tới thành đô chỉ mới có mấy ngày, hắn đã hai lần chủ động đến tìm ta. Xem ra hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kìa. Sao mỗi lần hắn đều có thể chuẩn xác tìm được ta như thế? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Ta chậm rãi đi tới trước mặt Tào Dù Ế, mỉm cười nói. Tào Tiên Sinh có phải là thay đổi suy nghĩ, dự định nói cho ta biết tin tức của Kinh Nhan và Khải Tuyết? Hai mắt của Cào Dụ vẫn chăm chú nhìn mặt trăng trên cao. Thấy hắn ngạo mạn như thế, trong lòng ta lại không có chút tức giận nào. Ta cùng im lặng, nhìn theo mắt hắn ngắm nhìn mặt trăng đang treo trên cao. Ta nhìn mặt trăng một hồi lâu nhưng không hề thấy có cái gì mới. Cào Dụ nói: "Hình như ngươi đang gặp khó khăn." ta cười cười từ chối cho ý kiến. Tào Duệ thở dài nói: "Có thể lúc trước ta không nên nói cho ngươi tự kia." Ta thấp giọng nói: "Nếu như Tào tiên sinh có thể nhìn thấu thiên cơ, vậy thì có thể chỉ điểm sai lầm của giận không một lần nữa hay không?" Tào Duệ nói: "Ta lần này đến đây là để giúp ngươi một lần." Ta mỉm cười nói: Tàu tiên sinh định giúp ta như thế nào? Tàu dự dân, dân quy quy, nâng, ơ, ơ, ơ. Khắp phố lớn ngõ nhỏ ở tầng quốc đều đồn rằng Thái hậu đang bệnh nặng, không biết là thật hay giả. Ở trước mặt hắn ta không cần giấu diêm việc gì, chậm rãi gật đầu nói. Tàu tiên sinh có thể có cứu được người hay không? Tàu dự thấp giọng nói. Nếu để ngươi lựa chọn giữa đại tần và thái hậu, ngươi sẽ chọn cái nào? Ta ngơ ngác, không ngờ rằng Tào Duệ lại hỏi câu này. Tào Duệ nói: Ngươi không cần giấu giếm ta. Ngươi nghĩ gì trong lòng cứ nói ra. Nếu không thì đừng mơ tưởng ta làm giúp ngươi bất cứ việc gì. Ta vẫy Tào Duệ một cái thật sâu. Xin Tào tiên sinh cứu mẫu hậu ta. Trong lòng ta đại tần mặc dù quan trọng, thế nhưng vị trí của tinh hầu trong lòng ta còn quan trọng hơn rất nhiều. Huống chi cổ sống tinh hầu, nàng vẫn có thể nắm giữ tần quốc. Sớm muộn gì thời gian sơn của tần quốc cùng rơi vào trong tay ta. Tào Dụ dường như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nói: "Trong thiên hạ không có việc gì vẹn cả hai bên." sinh tử được định sẵn. Bệnh tình của Thái hậu ta cùng không có cách nào khác. Nghe Tào Dụ nói như thế, trong lòng ta phủ kín một tầng mây đen, ta tuyệt để mất đi hy vọng cứu chữa cho tinh hậu. Tào Dụ nói: "Nhưng mà ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện nay." Lòng ta không yên gật đầu. Tào Dụ đưa tay chỉ lên trời, nói: Ngươi có thấy được xung quanh ánh trăng có một tầng mây đêm mơ nhàn nhạt? Thị lực của ta rất tốt thế nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì ta cũng không thể thấy được mây đen mạt tào dụ nói. Tào dụ nói: "Giờ ngọ ngày mai chắc chắn sẽ có mưa lớn." Trong lòng nửa tin nửa ngờ. Phải biết rằng, Tần Quốc cũng có cao thủ giỏi xem thiên tượng. Bổng họ chắc chắn rằng rốt sau vẫn không có mưa. Cho dù Tào Dụ chính là Ma môn hoa trúc nguyệt thì cũng không có bảng lĩnh hô phong hoán vũ. Ngươi không tin. Tào Dụ nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng ta. Ta không nói gì. Tào Dụ mên cười nói: "Nể tình Khải Tuyết, ta cho ngươi một chữ." Hắn đưa cho ta một chuyên tờ giấy. ta mở ra xem, thấy bên trong có một chữ tế, ta lập tức liên tưởng đến việc lập đàn cúng bái cầu mưa 3 ngày sau của Thái hậu. Tào Dụ này quả nhiên có khả năng biết trước. Việc Tinh hậu muốn cầu mưa chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi. Tào Dụ sao có thể nghĩ tới chứ? Nhìn Tào Dụ một lần nữa, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Lúng chao vào chuyện tình cảm quá chưa chắc là một chuyện tốt. Lòng ta chấn động, lẽ nào hắn biết ta và Tinh Hậu có tình cảm? Không có khả năng. Hắn sao hắn lại biết được? Lòng ta hoảng sợ. Tào Dụ trước mắt này rốt cuộc là người hay tuệ? Nhớ đến lúc ta ở đại hàn, Tào Dụ đã từng đưa cho ta một chữ tình. Ta liền hiểu ra, Tào Dụ nhất định là biết mối tình oan nghiệt giữa ta và Tinh Hậu. Ta càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu Tào Dụ là đối thủ của ta, thì lấy sự hiểu biết về ta của hắn chẳng phải là ta làm việc gì cũng bị hắn quản lý hay sao? Tào Dụ nói, trong thiên hạ này không có bức tường nào là kín gió. Nếu như ngươi thoáng để ý một chút thì sẽ nghe được những lời đồn đại xung quanh. Ngươi sẽ biết trong tầng đô hiện nay lưu truyền lời đồn gì." Ta cười lạnh nói. "Lã Yến Hương khải tung tinh thái hậu bị bệnh nặng." Tào Dụ lắc đầu nói, "Không chỉ có như vậy, ngươi đi nghe ngóng một chút sẽ biết." Ta gật đầu, thấp giọng nói, Chữ hôm nay mà Tào Tiên Sinh đưa cho ta rốt cuộc là có ý gì? Tào Dụ nở nụ cười, hắn vươn ngón tay chỉ vào sương mù đầy trời. Tần Quốc sở dĩ nhiều lần không cầu mưa được là bởi vì thiếu đi một phần thành ý, không thể nào cảm động trời xanh được. Hắn vừa nói từ nay sau giờ ngọ trời sẽ mưa xối xả, hiện tại lại nói còn thiếu thành ý, vậy là có ý gì? Trong lòng ta bỗng nhiên khẽ động, ta bỗng nhớ tới Tế phẩm, lẽ nào hắn là nói Tế phẩm của tần quốc không đúng? Nhưng sao hắn lại nói tới chuyện này? Ta nghĩ đến Yến Hương Khải. Trong lòng ta liền mừng như điên. Nếu như tất cả giống như lời tào dồ, thì Tinh Hậu có thể lấy lý do cầu mưa để danh chính ngôn thuận giết chết Yến Hương Khải. Việc này không có ai có thể phản đối được." Tào Dụ thấp giọng nói, "Tào Mộ đã nói hết, làm như thế nào, ngươi cứ tự suy nghĩ đi." Hắn quay người liền đi khỏi. Ta ở sau lưng hắn la lớn, "Tào tiên sinh, ngươi có cách nào cứu nàng hay không?" Tào Dụ hơi ngừng lại một chút, chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, Từ sư ra tình thường mang hận. Cần gì phải vậy? Cần gì phải vậy? Ta không mang theo đường mội và A Đôn trở về Phong Lâm Các mà là đi tới Tam Phượng Kiều dùng cơm. Thứ nhất để lấp đầy bụng, thứ hai là nghe theo lời khuyên của Tào Dụ, đi ra ngoài nghe ngóng tin tức một chút. Và người chúng ta lượm một chợ đêm ồn ào, tìm chút niệm tâm, mua mấy và rượu ngon. Cuộc sống ngoài cung thực là chân thật. Ta uống một chén rượu, cố ý than thở. Thời tiết hủy quái này chẳng biết lúc nào trời mới có thể mưa. Ta vừa nói xong quả nhiên có người tiếp câu. Người nọ là một thân thư sinh đánh phấn, xem ra đã có chút men say. Trong miệng nói nhỏ Kiều đình bất hạnh, hậu cung dâm loạn, đây là bị trời phạt a." Người ngồi bên cạnh vẫn còn tỉnh táo, ôm lấy cánh tay hắn, nói: "Lưu Huân, ngươi uống nhiều quá." Người nọ cười nói: "Ta đâu có uống nhiều. Người ở đây ai mà không hiểu, đại tần sở dĩ đến tình trạng này là có nguyên nhân." Người xung quanh đều thở dài một hơi. Người bạn ngồi cạnh nói: "Lư Vũ, chúng ta chẳng qua là một tên thư sinh, việc quốc gia đại sự sao có thể nói bừa. Ta cố ý nói. Vị huynh đài này nói sai rồi. Chúng ta mặc dù là thư sinh, nhưng vẫn là con dân của Đại Tần. Có câu là quốc gia hương vong thất phu hữu trách. Lời ức của Đại Tần cũng có liên quan tới chúng ta." Chúng ta tất nhiên là phải quan tâm. Tên Lưu tiên sinh kia hiển nhiên là bị lời ta nói đã động, nặng nề gật đầu nói: "Vị huynh đài này nói rất đúng, chúng ta là con dân của Đại Tần thì cùng nên vì Đại Tần mà lo lắng." Ta cố ý nói: "Vị huynh đài này nói trời phạt là có ý gì vậy?" Họ Lưu thư sinh ha ha cười nói: Nghe giọng của ngươi thì cũng là người tầng đô, sao ngay cả việc này cũng không biết?" Ta thở dài nói. "Tại hạ suốt ngày đọc sách, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, cho nên mới không biết." Người bạn ngồi kế của hắn kéo tay hắn, nói: "Lưu Huân, ngươi uống say rồi, chúng ta nên trở về đi." Lưu Tiên Sinh kia lớn tiếng nói: "Sợ cái gì?" Muốn người ta không biết thì ngươi đừng có làm." Ánh mắt của hắn nhìn về phía ta nói, "Vị huynh đài này việc không biết, Đại Tần Sở Dĩ rơi vào tình trạng như thế này, đều là do nữ nhân trong cung kia gây nên." Lòng ta run lên. Nữ nhân kia trong miệng hắn chính là Tinh Hậu chứ không ai khác. Ta cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng. mỉm cười nói: "Ta xin cẩn thận lắng nghe." Tiên sinh họ Lương nói: "Nữ nhân này không chỉ nắm giữ Triều chính Đại Tần mà còn cùng Nghệ tử của mình loạn luôn. Nàng đã chọc giận trời xanh. Đây chính là nguyên nhân mà Đại Tần không ngừng gặp phải tai họa. Nghe đến đây ta không thể nào kiềm chế được nữa, hét lớn: "Thất phu ngươi dám Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 176 phá phủ. Một hai ba bốn. Lời còn chưa dứt. Ta đã đánh một quyền vào ngực của tên họ lưu. Hắn bị ta đánh liên tục phun ra máu. Ngã bay ra ngoài. Rớt trên chiếc bàn cắt nơi này ba trượng làm cho chiếc bàn vỡ thành mảnh nhỏ. Chén địa trên bàn rơi khắp nơi trên mặt đất. Lúc ta đánh ra một quyền này, trong lòng ta đã có chút hối hận. Đối phương chẳng qua là một cái tên thư sinh nhiệt huyết mà thôi, ta không cần nặng tay với hắn như vậy. Tuy rằng đã nhanh chóng thu lực lại, chỉ còn năm phần lực đạo lên người hắn. Thế nhưng tên kia cùng không thể nào chịu nổi. Háng mềm như bún nắm trên mặt đất, tay chân không ngừng co rút, dường như sắp mất mạng. Mọi người thấy vậy liền vô cùng sợ hãi đứng dậy, có vài người hoảng sợ kêu lên. "Giết người rồi." Người nhét gang một chút thì ngồi xuống đất ôm đầu của mình. "Đường Mộ và A Đông nhanh chống bảo vệ hai bên cho ta, chuẩn bị bảo hộ ta rời đi." Ta vốn định rời đi, thì trước mắt ta xuất hiện một bóng lưn xinh đẹp. Thiếu nữ đó mặc một bộ đồ màu trắng đang đi đến gần tên tiên sinh họ Lưu kia, đưa tay sờ vào mặt của hắn, nhẹ giọng nói: "Không có việc gì, hắn chỉ là nhất thời hô hấp khó khăn mà thôi, chưa có chết." Thiếu nữ này này không ngờ là Huyền Anh mà ta gặp được ở Yên Quốc. Nàng hẳn là tùy nhân của Dao Lâm Tiên Các. Không nghĩ tới nàng lại rời khỏi Yên Quốc mà đến nơi này. Huyền Anh nhét vào miệng tên thư sinh kia một viên thuốc màu đỏ. Một lát sau, tên thư sinh họ Lưu Quả Nhiên tỉnh lại. Tay hắn ôm lấy ngực khum mặt nhìn như rất là đau khổ. Thấy ta vẫn đang đứng trước mặt hắn, trong mắt hắn lộ ra sự sợ hãi. Nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Huyền Anh thở dài nói, ngươi bị gãy hai cái xương sườn còn không mau rời đi, định ở chỗ này chờ chết hay sao? Mấy tên thư sinh khác thấy vậy, trong lòng run sợ hơn vài phần. Hơn nữa tên họ Lưu kia này ăn vừa nói vậy ở đây, nếu bị quan phủ bắt được, thì không hề có chút chỗ tốt nào. Vì vậy bọn họ trợn mắt nhìn ta một cái sau đó đỡ tên họ Lưu rời đi. Huyền Anh lúc này mới nhìn về phía ta, nhẹ giọng nói: "Công tử cần gì phải cùng những tên thư sinh nho nhỏ này tranh chấp?" Trong lòng ta cảm thấy hơi xấu hổ, thấp giọng nói: "Ra tạ Huyền Anh cô nương ra tay giúp đỡ." Huyền Anh lạnh nhạt nói: "Phật môn lấy từ bi làm gốc, đây là việc mà ta nên làm." Đường Mộ đứng một bên nhắc nhở: "Công tử, chúng ta nên rời khỏi chỗ này tránh bị thêm rắc rối." Ta gật đầu, nhìn Huyền Anh, nói: "Huyền Anh cô nương đang ở nơi nào? Không bằng ta đưa ngươi về." Ta vốn có cho rằng Huyền Anh sẽ từ chối. Không nghĩ tới nàng lại gật đầu, nói: Ta ở trong Mộ Vân Trại trên Giả Lam Sơn. Mộ Vân Trại không xa lạ gì với ta. Lúc trước ta chính là ở nơi này mà kết bạn được với Thu Nguyệt Hàn. Nhưng mà Huyền Anh ở nơi này thì có chút kỳ quái. Thu Nguyệt Hàn là là cao thủ ma môn, mà Huyền Anh lại là truyền nhân của giao lâm tiên kép. Sao nàng lại chọn nơi này làm nơi ở tạm? Đất trong Yên Chi hồ đã cạn khô. Ta và Huyền Anh sống qua đi lên Giả Lam sơn. Đường Mộ và A Đông thì cách chúng ta một đoạn. Ta vùi ngồi than thở. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật khó có thể tin đây là hồ Yên Chi nơi mặt sóng vỗ mênh mông. Huyền Anh nói: "Thương Hải tan điền" Chẳng qua chỉ trong nháy mắt mà thôi, những gì mà công tử nhìn thấy chưa chắc đã là thật." Ta mỉm cười nói, "Đạo lý của Phật môn huyền ảo, vẻ đại tinh thâm, giận không là một người thường không thể nào hiểu được." Huyền Anh nói, "Sắc ý của công tử quá nặng, mỗi nơi công tử đến đều toàn là máu tanh." Ta cười nói, Dường như Huyền Anh sư phụ không hề có hảo cảm với ta. Huyền Anh cười nhạt nói. Chúng sinh trước mặt Phật tổ đều bình đẳng. Tuy rằng Huyền Anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó. Thế nhưng ở trong mắt ta công tử và những người khác không có gì khác nhau. Trên người Huyền Anh tràn đầy thần bí ức. Nàng mặc dù không có dung mạo xuất chúng, thế nhưng lại khí chất thần bí này lại làm cho người khác rất là tò mò. Ta chợt nhớ tới Huyền Anh trên phương diện y thuật rất là cao thâm. Nói không chừng nàng còn có thể chữa khỏi cho Tinh Hậu. Ta thấp giọng nói: "Huyền Anh sư phụ, giận không có một chuyện muốn nhờ." Huyền Anh nói: Ta biết ngươi muốn nhờ ta làm việc gì, thật không dám giấu. Lúc trước ta đã từng gặp Thái hậu, bệnh của nàng, ta không thể chữa khỏi. Trong lòng ta buồn bã một trận, vừa rồi Tào Dụ nói như vậy, hiện tại Huyền Anh cũng nói như thế. Xem ra bệnh tình Tinh hậu thật sự không thể chữa khỏi rồi. Huyền Anh cảm thấy tâm tình của ta Nhẹ giọng nói, "Xin tự có mệnh, công tử cần gì phải để ý như thế?" Ta gật đầu, nhưng trong lòng ta biết ta không bao giờ đạt được cảnh giới mà nàng đã nói. Hai người chúng ta đều im lặng cho đến khi đi tới chân núi Giả Lam Sơn, ta mới mở miệng nói, "Trên vết thương trên người ngươi đã tốt hơn chưa?" Huyền Anh gật đầu. Ta khấp giọng nói, Lãnh cô huynh cũng đã tới gần đâu, ngươi phải cẩn thận một chút." Huyền Anh nói. "Có chuyện ta phải nhắc nhở công tử. Mưu thị bảo tàng liên quan đến an nguy của chúng sinh. Ngài tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay của Lãnh cô huynh." Ta thở dài nói. "Ta đã không còn hứng thú với Mưu thị bảo tàng, sau đó ta sẽ không hao tâm tổn trí tìm nó nữa." Đôi mắt trong như nước mùa thu của Huyền Anh nhìn ta. Nếu thật sự như vậy thì đây thật sự là phúc cho chúng sinh. Nàng ngẫm đầu nhìn ngôi chùa trên núi, nhẹ giọng nói: "Ngài trở về đi, ta muốn một mình lên núi." Nếu nàng đã nói vậy, ta cũng không kiên quyết đi lên cùng nàng nữa, ta dừng bước lại từ biệt nàng. Nhìn hình bóng xinh đẹp của Huyền Anh biến mất trong núi, Ta nhịn không được thở dài một hơi. Đêm nay liên tục gặp tào dồ. Huyền anh hai vị cao nhân thần bí. Ta đây mới biết được có người đang tận lực phát tán tin tức ta và Tinh Hậu có tư tình. Chuyện này 8 phần 10 là do Yến Hương khải làm. Một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm tràn ngập lòng ta. Yến Hưng Khải chẳng lẽ muốn dùng chuyện này để đả kích tinh hậu. Tình thế gấp gáp. Ta và tinh hậu nếu không thể làm ra phản ứng kịp thời. Sợ rằng sẽ sẽ bị tên tiểu nhân này hãm hại. Đường mùi phía sau ta nhỏ giọng nói. Công tử chúng ta trở về đi. Ta bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác nhìn thẳng vào đường mùi, nói. Việc mà tên họ lưu kia nói các ngươi đã từng nghe qua chưa Trên mặt đường mùi và A Đông xuất hiện một tia hổ thẹn Ta giờ mới hiểu được Kỳ thật những người bên cạnh mình đều nghe được chuyện mình và tin hậu có tư tình Chỉ có mình là không hay biết gì mà thôi Ta không khỏi tức giận, hung hăng trường mắt bọn họ, nói Sau này bất luận nghe được điều gì Đều phải báo lại với ta Nói xong ta không nhìn hai người nữa Leo lên ngựa Phi về phía phong lâm kép Lúc tỉnh táo Ta tỉ mi suy nghĩ Mình phát hỏi với đường mụi và A Đông là không hề có lý do gì Chuyện này cho dù là ai thì cũng rất khó mở miệng Việc giữa ta và tinh hậu là sự thật Yến Ương khải không có bằng chứng gì. Hắn chỉ tận lực phát tán tin đồn nhảm phá hư hình tượng tinh hậu trong lòng dân chúng. Không nghĩ tới nói vậy nói bạ lại nói chúng sự thật. Đường Mộ Yên lặng đi tới bên người ta, thấp giọng nói: "Công tử." Ta gật đầu, chỉ tay về chiếc ghế đá bên cạnh, nói: "Ngươi ngồi xuống. Ta có chuyện muốn ngươi đi làm." Đường Mộ ngồi xuống bên cạnh ta. Ta vỗ vỗ bả vai hắn. "Đường Mộ, ta muốn ngươi lập tức trở về Khang Đô một chuyến." Đường Mộ rất kinh hãi, còn tưởng rằng ta vì chuyện vừa rồi mà tức giận, run giọng nói: "Công tử, Đường Mộ không nên giấu giếm người, xin công tử bỏ qua cho ta lần này." Ta cười nói: "Ta cũng không cách ghét các ngươi." Lần này ngươi trở về khoang đô là để làm giúp ta một việc quan trọng." Vẻ mặt Đường Mộ chăm chú, nói: "Xin công tử ra lệnh." Ta hấp giọng nói: "Bệnh tình của thái hậu không được tốt cho lắm. Đông Hồ lại đóng quân ở phía bắc. Ngày mà Tần Quốc xảy ra nội loạn, Đông Hồ sẽ bắt đầu tấn công." Đường Mộ hít một hơi khí lạnh, Nhỏ giọng nói: "Công tử, đã như vậy thì tại sao lúc này chúng ta không thừa dịp mọi thứ còn chưa nguy hiểm mà thoát ra?" Ta lắc đầu nói: "Lúc này không phải là thời điểm để rời khỏi. Ta để ngươi trở về lần này là để thông báo cho Trần Tiên Sinh và Hứa tướng quốc, bảo bọn họ chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt." Ta đến gần đường mộ hơn một thắt giọng nói: Ta đã viết xong một lá thư để gửi cho thác Mạc Tuần Chiếu. Ngươi đem lá thư này cho bọn người Trần Tiên xin xem, hỏi ý kiến của họ sau đó lập tức đưa bức thư này đến Bắc Hồ." Đường muội trịnh trọng nói, "Công tử yên tâm, Đường muội nhất định không phụ sự tin cậy của công tử." Ta gật đầu, nhìn mặt trăng ở trên cao. Ánh trăng rất sáng, Ta vẫn không hề nhìn thấy một chút mây đen nào. Ta nói: "Đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Ta một mình đi tới vào phòng. Vừa khép cửa phòng lại ta liền nghe được một tiếng thở dài. U u chầm ánh nến. Khuôn mặt dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, trên mặt lộ ra một vẻ vô cùng u uất. Ta mỉm cười nói: Ta ngồi lo lắng đêm nay một mình khó ngủ, không nghĩ tới sớm từ lâu đã có mỹ nữ trong phòng chờ đợi. U u cười nhạt nói: "Mỹ nhân làm cho Long giận không ngu động tâm thật sự không có nhiều lắm." Ta nghe ra ý tứ khác trong câu nói của nàng, mỉm cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.